các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net liên tục nhưng cũng không đoán được thời điểm ghé thăm của căn bệnh bất ngờ này. Hôm đó, ông vừa cơm chiều xong thì bà bê mâm bát ra giếng để rửa như bình thường. Đang bước đi thì đột ngột bà cảm thấy choáng váng, lảo đảo và mắt đã hoa đi. Bà buông rơi tự nhiên cái mâm bát xuống làm nó vang lên tiếng loảng xoảng. Ông chồng tức là bố của Lan chạy vội ra Trên tay thì đang cầm cái cần của chiếc điếu bát mà vẫn còn chưa kịp hút. Ông hốt hoảng lay vai của bà vợ và tá hỏa khi thấy máu trên đầu của bà đã ứa ra loang hết cả tay của mình. Thì ra lúc choáng váng, bà đã đập đầu vào cái thùng bằng xi măng. Nhà ông dùng nước giếng khơi nên có hơi váng phèn, vì vậy mà ông đắp xây hai cái thùng này, mục đích là để lọc cho nước trong hơn để mà có nước sinh hoạt. Ông lập tức đưa bà đến trạm xá nhưng đã quá muộn, người vợ thảo hiền chịu thương chịu khó của mình đã lìa trần ra đi mãi mãi. Giờ đây ông nhìn con gái nhớ lại mấy cách đầy ít hôm mà bà còn tâm sự với ông. Ta đợi cho con Lan nó học xong xuôi, rồi. rồi ta bỏ công, bỏ bất ruộng đi ông ạ. Ơi, làm nhiều rồi, trước đây khổ vậy mà con vượt qua được thì bây giờ không chết được đâu mà lo, ông nhè. Còn hai đứa thằng Tâm với thằng Phúc thì nay cũng đã chuẩn bị vào ngưỡng cửa của phổ thông rồi. Hai thằng đó ta giao cho con lạn, ra trường rồi thì lo kiếm tiền mà nuôi em ăn học. Chứ tôi với ông như vậy cũng là giỏi giang lắm rồi còn gì nữa. Nói xong, ông bà nhìn nhau rồi cười, trong nụ cười nhẹ nhàng ấy toát lên cái sự hạnh phúc giật đơn. Thực ra thì bà vừa nói cho vui thôi, vừa là để an ủi chồng, chứ bản chất của bà người tham công tiếc việc, không làm thêm thì thôi, chứ nói gì đến việc bỏ làm cái chứ. Hình ảnh của người vợ hiện ra đến đâu thì dòng lệ từ khóe mắt cũng tuôn ra đến đó, dù ông không khóc được thành tiếng. Ông xích vào ôm lấy Lan, rồi tựa đầu vào vai của con gái mà vỗ về ăn ôi. Bố con đang sụt sùi xúc động thì một nhóm người nhà tiến đến rỉ vào tai của ông để thông báo rằng đã đến giờ làm lễ nhập quan. Và liền sau đó là tiếng trống, tiếng kèn của phường bát âm nổi lên, rồi chỉ trong thoáng chốc, thi thể của bà vợ đã được đặt vào trong cỗ quan tài một cách ngay ngắn và đầy trang trọng. Sáng ngày hôm sau, thi thể của bà được đưa đi chôn cất và cũng ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, mọi thủ tục được hoàn tất, mồ yên mà đẹp. Sau đám tang, Ly, Thắm và Liễu quay trở lại về thủ đô trước, còn Lan thì mấy ngày hôm sau mới lên lại vì đang buồn đau tột độ, chưa có tâm trạng để mà tiếp tục việc học hành dở dang. Lan thở thẫn ngắm nhìn những kỷ vật lưu giữ những kỷ niệm của người mẹ đối với gia đình của mình, rồi ngồi mà thẫn thờ như vậy. Từ những cái bộ đồ, đôi dép đã cũ sờn mà trước đây lúc Lan còn nhỏ, đích thân mẹ của cô đã rất cô lên trở lựa chọn. Sau này khi Lan lớn lên, những đồ đó như cái đắc hư, cái đắc cũ có cái thì đã không vừa vặn nữa. Tuy nhiên Lan vẫn cất giữ rất cẩn thận trong một chiếc hộp thỉnh thoảng những lúc gặp bế tắc hay gặp chuyện gì buồn bã, Lan lại lôi ra ngắm nghía lại những món đồ như đánh dấu về cuộc sống của những ngày khốn khó để tăng thêm động lực cho bản thân. Trong cái tủ này còn một cái hộp nữa rất đặc biệt mà trong gia đình chỉ có một mình Lan biết ở trong đó có gì, vì chính nàng là chủ nhân của nó. Chiếc hộp được đóng gói bằng gỗ mộc, sơn phết một cách rất cẩn thận nên bên ngoài còn được Lan đích thân yêu cầu người thợ mộc chạm khắc cái hình cỏ ba lá, vì nàng nghe loáng thoáng trên mạng là nó tượng trưng cho niềm tin và sự may mắn nhất định. Hộp được thiết kế khóa rất cẩn thận và bên trong đựng vẹn vẹn một thứ rất bình thường, đó chính là một tấm áo kỷ yếu. Tấm áo này đích thân Lan may và người được khoác lên đầu tiên theo dự định của Lan. Đó chính là bà Huệ, người đã thân sinh giặc cô. Tấm áo dù không hoàn toàn giống y đúc với các tấm kỷ yếu mà sinh viên hay khoác ngày nhận bằng tốt nghiệp, nhưng nó cũng được thiết kế khá tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net